tác phẩm Trường Sinh của tác giả Phong Ngự Tiểu Thu, do nhóm Đạo Hữu tại Facebook Góc Truyện Biên Dịch hiệu đính bởi có lẽ Tô Hiếu Em, Bobina qua giọng đọc MC Sở Nguyên. Các bạn thân mến, trong tập trước, Trường Sinh đã tự mình tiến tới Bình Châu Thành để mua sắm ba con Hãn Huyết Bả Mã nhằm trang bị cho nhóm đại đầu. Ở thời điểm hiện tại, mới chỉ có Trường Sinh có H công tử, còn lại những người khác đều đang thiếu tọa kỵ tốt để chinh chiến về sau. Đề cập về Hãn huyết bả mã, theo sử sách, đây là giống ngựa đặc biệt của đại uyển một quốc gia cổ ở Tây vực thời nhà Hán. Nay là khu vực Trung Á. Giống ngựa này được miêu tả là vô cùng khỏe, dai sức và có mồ hôi đỏ như máu. Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu, Hãn huyết bả mã thực ra là giống ngựa Akhauteqi có nguồn gốc Ở Turkmenistan Về lý do ngựa có mồ hôi máu Thì theo nghiên cứu Những con ngựa này mắc một loại bệnh hiếm Do ký sinh trùng gây nên Quay trở lại với bộ truyện trường sinh Chúng ta hãy cùng đến với những nội dung tiếp theo Ngay sau đây Và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh Like và comment phía dưới video Còn bây giờ mời các bạn cùng nghe chuyện Trường sinh chương 264 Oai Phong lẫm liệt. Thời điểm đấu giá được định vào buổi trưa. Nghe mã trưởng quỹ giới thiệu, giảng thuật đã là giờ tị 4 khắc. Cách đấu giá chỉ còn có nửa canh giờ. trường sinh buông xuống mắt đũa, muốn chạy tới thành bắc hầm lò nơi để hàng. Bởi vì trường sinh mới đến, đối với đình châu tình huống ít có hiểu rõ. Mã trưởng quỹ liền chủ động đưa ra ý cùng hắn đi tới. trường sinh Rồi gật đầu đáp ứng Cùng mã trường quỹ rời đi Thái Bình Hiệu Buôn Vừa mới trở ra cửa hiệu Liền phát hiện đầu đường cuối phố Tụ tập đại lượng người hồ Trong tay cầm lưỡi dao Lần này người hồ tụ tập Số lượng càng nhiều Đen nghịt hai đại phiến chí ít cũng có mấy trăm người Bởi vì cái gọi là Nhiều người dũng khí tráng Người hồ thấy trường sinh xuất hiện Ở cổng Thái Bình Hiệu Buôn Lập tức trợn trừng mắt hứng hắn đi tới Đối với những người hồ này xuất hiện Trường sinh cũng không cảm giác ngoài ý muốn Bởi vì trước đây Bồ đầu đã từng ám chỉ Người hồ ở chỗ này thế lực rất lớn Những người này tuy là Đại đường hộ tịch Nhưng ngang ngực cản rỡ Cũng không nghe theo quan phủ ức thúc Và dạy dỗ Lúc trước hắn chém đức Mười cánh tay của người hồ Làm gãy mặt mũi của bọn hắn Những người hồ này Đến không thể nghi ngờ Là nghĩ bằng vào người đông thế mạnh Tìm về mặt mũi Mã trưởng quỹ Nào có bình tĩnh như trường sinh Thấy người hồ khi thế hung hăng Lại nhân số đông đảo Sợ hãi đến vong hồn đại mạo Đông ra phải làm sao mới ổn đây Người trở về trước đi Chính ta đi nơi đại hàng Trường sinh thuận miệng nói Mã trưởng quỹ không muốn để cho trường sinh Cho rằng hắn tham sống sợ chết Nhưng hắn chỉ là người làm ăn Đối mặt với chàng diện này Là sợ muốn chết Do dự băn khoăn Khó bề tiến thối Thẻ số đưa ta Trưởng sinh đưa tay tới Mã trưởng quỹ lấy ra thẻ số Run tay đưa về phía trưởng sinh Trưởng sinh tiếp nhận thẻ số U vào trong lòng Đem ngựa của ta mang vào Một lần nữa đổi lại máu ngựa Mã trưởng quỹ Luôn mồm xưng vâng Đem hắc công tử dắt vào Thái Bình Hiệu Quân Trường sinh rút đao nơi tay, hướng bắc đi đến. Hắn nhiều lần trải qua sinh tử, tâm lý xa so với người đồng lứa thành thục cường đại. Những người hồ này, hắn căn bản liền không để vào mắt. Mà hắn cũng không giả nhân giả nghĩa cổ hủ, nhăn nhó xoắn suýt. Mình đồng thời không làm gì sai, sai chính là những người hồ này. Đối phương mắc thêm lỗi lầm nữa, hắn cũng không để ý một lần nữa chém giết. Muốn phân biệt cường giả và kẻ yếu Kỳ thực rất đơn giản Cường giả tự thân cường đại Có thể một mình đảm đương một phía Cho nên phần lớn sống vạn lý độc hành Mà kẻ yếu tự thân nhỏ bé Không thể đơn độc hành sự Chỉ có thể hô bằng gọi hữu Kết bè lập đội Cánh bắc đầu đường Mặc dù có mảng lớn người hồ Trường sinh lại coi như không có gì Tay cầm long uy trực tiếp đi tới Những người hồ này đã nhận ra trường sinh Trên người tán phát ra Sát khí lạnh thấu xương Nhưng bọn hắn Ở Đình Châu đã hoành hoành đã lâu Lo lắng cứ như vậy thối lui Ngày sau dân chúng trong thành Không còn e ngại bọn họ Liền kiên trì tiến lên trùng sát Trường sinh cũng không có bởi vì Chính mình mang theo tuyệt kỹ Còn đối phương Phần lớn là thổ phỉ mãng phù Không có chút nào linh khí tu vi Mà thủ hạn lưu tình Thời điểm ra tay Cũng không có cảm giác có bất kỳ chỗ nào không ổn Sở dĩ lòng yên tĩnh như nước Không phải là bởi vì nghĩ ít Mà là bởi vì nghĩ nhiều Một Đối phương đã làm sai trước Hai Đối phương không phải là người tốt lành 3 Đối phương lấy nhiều khi ít 4 Đối phương muốn mệnh của hắn Dưới loại tình huống này Nếu như còn xoắn suýt do dự Vậy thì không phải là nhân tử tiện lương Mà là nhăn nhó giả mồm Đối mặt với loại cục diện trước mắt Phương pháp chính xác nhất Là đại khai sát giới Đám này điều dân Không phải gan to bằng trời Bất chấp vương pháp hay sao Vậy liền giết tới khi Bọn hắn sợ hãi Giết tới khi bọn hắn biết Cái gì gọi là vương pháp Lần này Trường sinh không còn là chặt cánh tay Mà là chỗ nào thuận tay, liền chặt chỗ đó. Vừa chặt vừa đi, một đường hướng bắc, giết cho thây rơi đầy đất, máu chảy thành sông. Đổi thành người bên ngoài, giết nhiều người như vậy. Trong lòng đã sớm sợ hãi, nhưng trường sinh lại rất bình tĩnh. Bởi vì hắn đối với mình sở tác sở vi, có thanh tỉnh nhận biết. Cái gì vì dân trừ hại, cái gì mà giết gà dọa khỉ. Cái gì mà, vì quan phủ, tái tạo uy nghiêm, hết thảy để qua một bên. Luận sự tình, thời điểm hung ác quyết tâm giết người, liền muốn nghĩ người khác là thế nào lại hung ác quyết tâm giết người. Đỉnh Châu Thành, mặc dù cũ kỹ tàn phá, chiếm diện tích lại rất lớn, vượt trên quy mô của Châu huyện Thành Trì. Trường sinh trực tiếp giết qua hai con đường, giết tới gió tanh mưa máu. Giết đến mọi người đều biết Rất thích tàn nhẫn tranh đấu Là bản sự của người xấu Bọn hắn cũng không có bản sự khác Chỉ có thể đấu đá hung ác Dưới loại tâm tính này túc đẩy Đại lượng người hồ Kẻ trước ngã xuống Kẻ sau tiến lên Liều mạng xông vào Cũng cảm giác mình so với đồng bạn lợi hại hơn Khí lực càng lớn Càng sẽ tìm tòi khai đao góc độ Nhưng sự thật Chứng minh bọn hắn theo đồng bạn Không có gì khác nhau Đồng bạn làm không được sự tình Bọn hắn cũng làm không được Đồng bạn là cái cục gì Bọn hắn cũng là cái cục đó Tự cho là đúng Và may mắn trong lòng Là rất hại người Người hồ còn sống Xem thấy hắn giết nhiều người như vậy Cũng đã rất mệt mỏi Lúc này sông lên Tất có khả năng giết chết hắn Đáng tiếc Là bọn hắn cũng không biết hỗn nguyên thần công của trường sinh luyện thành linh khí rất ít tiêu hao Đừng nói chỉ là một khắc đồng hồ, chính là giết tới một hai canh giờ, linh khí cũng sẽ không hao hết, tốc độ cũng sẽ không chậm lại. Thời gian giết chóc càng dài, người hồ còn lại càng cảm giác hắn sắp trở thành nỏ mạnh hết đà. Nếu như lúc này giết hắn, chẳng những có thể vì tộc nhân báo thủ, còn có thể dương danh lập vạng. Cất lên loại ý nghĩ này Người hồ còn sống Liền tiếp theo bỏ mạng vây công Hai khắc đồng hồ sau đó Trưởng sinh đi tới thành Bắc Lúc này đã có thể nhìn thấy Nơi để đồ Ở phương xa Bên ngoài nơi để đồ Đặt đại lượng xe kéo tọa kỵ Lúc này hơn 300 người Vây công hắn Cơ hồ tất cả đã chết ở trên đường Giáo huấn Không thể nghi ngờ là đã khắc sâu. Có những thời điểm, số lượng cũng không thể nào đền bù chất lượng. Đàn chó hung ác cũng không phải là đối thủ của lão hổ. Đó là sự thật tàn khốc, cũng rất công bằng. Đình Châu Thứ Sử, Lý Đức Hâm cũng đứng ở phụ cận nơi để hàng. Bên người có mang theo mấy trăm tên quan binh. Thấy trường sinh đằng sau còn đi theo không ít người hổ, kêu đánh kêu giết. Liền vội vàng mệnh lệnh quan binh tiến hành truy bắt Đám người hồ này Ngày bình thường Không coi quan tướng binh lĩnh để vào mắt Lần này nhìn thấy quan binh Lại dường như gặp được cứu tinh Thấy quan binh từ nơi xa chạy tới Nhao nhao chỉ vào trường sinh Để quan binh nhanh bắt lại Hung thủ giết người Người bị hại và người hành hung Như thế nào để xác định Cũng không phải là lấy tiêu chuẩn Ai bị giết Phải xem sự tình vì sao mà lên Búc lên sự cố Chính là do đám người hồ Trường sinh mới là người bị hại Bất quá hắn là người bị hại Có năng lực tự vệ mà thôi Quan binh hô nhau mà lên Đem đám người hồ còn lại Tóm lấy Mặc dù nhìn như bắt được bọn hắn Kỳ thực là cứu được bọn hắn Nếu như quan binh không có xuất thủ Những người này hẳn là phải chết dưới đao của trường sinh Quan binh đối với mấy tên người hồ này cũng là hận thấu xương, mượn cớ bắt giữ, liền cơ hội quyền đấm cước đá, thừa cơ cho hạ giận bấy lâu. Lý Đức Hâm thân mặc quan phục cũng kinh sợ tiến lên đón trào, đi tới gần vội quỷ xuống. Đình Châu Thứ Sử, Lý Đức Hâm tham kiến Đại Tướng Quân. Cao hơn Châu huyện Tứ Sử cũng chỉ là tổng tam phẩm. Theo lý thuyết, nhìn thấy trường sinh là không cần quỳ xuống Trường sinh cũng biết người này là vì cái gì mà quỳ xuống Thứ nhất là bị mình đại khai sát giới, dọa sợ Thứ hai là cảm kích mình, giết chết tất cả những điều dân thích tàn nhẫn tranh đấu Vốn không coi quan phủ uy nghiêm ra gì Ba là mình lúc trước một đường giết tới Ven đường tiếng chém giết rung trời Gia hỏa này không có khả năng không nghe thấy Lại không đi cứu viện Lúc này chắc hẳn đang sợ hãi nhận trách phạt Trường sinh không có chấp nhặt về hắn Thu đao trở vào bao Thao xuống Áo tơi và mũ rộng vành Lúc này đã dính thật dày vết máu Ngược lại cất bước hướng về phía trước Đứng lên đi Thấy trường sinh cũng không trách phạt Lý Đức Hâm như được đại giá Vội vàng bò lên đi theo phía sau Hạ quan không biết đại tướng quân Hổ giá đến Không có từ xa tiếp đón Mong rằng đại tướng quân Không đợi Lý Đức Hâm nói xong Trường sinh liền ngắt lời hắn Nói nhạp thì đừng nói Ta là tới Vì ba thớt hãn huyết bảo mã Của đại Uyển quốc Nơi này người tham dự cạnh tranh Ngư lòng hỗn tạp Người mang binh tiến vào nơi để hàng Để duy trì trật tự Lý Đức Hâm vội vàng nói Đại tướng quân có chỗ không biết Chỗ hợp lò để hàng kia Chính là do thương nhân Quy tư quốc xây dựng Không thuộc về chúng ta đại đường quản hạn Thân là Thượng Châu Thứ Sử Tướng nơi Biên Cương Ngươi chính là như thế Giữ gìn uy nghiêm của đại đường hay sao Trường sinh chậm mắt quay đầu Ta hỏi ngươi Đình Châu là quốc thổ Của quy tư quốc Hay là quốc thổ của đại đường Tự nhiên là quốc thổ của đại đường ta Lý Đức Hâm vội vàng nói tiếp: "Có đại tướng quân ở đây, hạ quan còn e sợ cái gì?" Hạ quan lập tức mang mình đi vào. Lý Đức Hâm nói xong, hướng ra uy tùy hành, cao giọng lệnh: "Mệnh cho bọn hắn dẫn đầu quan mình tiến vào hầm lò nơi để hàng." Hầm lò nơi để hàng chiếm diện tích khá rộng, chừng mấy trăm mẫu. Nơi để hàng xung quanh tất cả đều là tường vây đổ sụp. Đại môn ở vào mặt phía nam. Có thành lâu kiểu dáng rất là khí thế Toàn bộ nơi để hàng Dường như là trong thành có thành Ngoài cửa lớn Đặt đại lượng xe kéo và rất nhiều tọa kỵ Xem xét kiểu dáng của những xe kéo này Cũng không phải là phong cách trung thổ Mã phu trở ở ngoài Và tùy tùng Có nhiều kẻ cũng không phải là người trung thổ Ngoài cổng nơi để hàng Có hơn 10 tên ngoại tộc hộ viện. Bọn hắn đã thấy Trường Sinh là một đường giết tới, cũng nhìn thấy thứ Lý Đức Hâm song quỷ lại chào. Nhưng lần này đến đây tham dự cạnh tranh, không phú thì quý, hoặc chính là chủ tử một phương, hoặc là thống binh tướng lĩnh. Bọn hắn thấy được nhiều nhân vật lợi hại cũng không khẩn trương. Thấy Trường Sinh đi tới, liền lập tức tiến lên ngăn cản. "Người nào?" Không đợi Trường Sinh đưa ra số, Lý Đức Hâm liền tiến lên trước Cao giọng quát lớn Mù mắt chó của người Đây là đương chiều nhất phẩm đại quan Thái tử thái sư Phiêu kỵ đại tướng quân Hộ bộ thường thư Kiêm Ngự sử đại phu Khâm ban quốc tính Lý đại tướng quân Còn chưa tránh ra hay sao Chúng hộ viện đoán được trưởng sinh là một tên đại nhân vật Lại không nghĩ rằng Lớn đến trình độ như vậy Lòng kinh ngạc Trong lúc nhất thời Đều đứng chết chân tại chỗ Mắt thầy Lý Đức Hâm, nhiễu khẩu lệnh, đem mình tất cả phong hào và chức quan đều nói ra. Trường sinh cảm thấy nhiều khó chịu, liền từ trong ngực lấy ra cái thẻ số bầy ở trước mặt đám người. Ta là tới tham dự cạnh tranh hạn huyết bảo mã, có thẻ số nơi tay. Đám người thầy hắn nắm giữ thẻ số, liền không ngăn cản nữa, vội và nghiêng người cho đi. Mắt thầy Lý Đức Hâm cũng muốn tiến vào, hộ vệ canh cổng lại lần nữa đưa tay ngăn cản. Chỉ nói lần này cạnh tranh chỉ có thể một người tiến vào, tùy tùng hạ nhân chỉ có thể lưu ở bên ngoài cửa để chờ đợi. Trước thứ xử của Lý Đức Hâm làm mặc dù uất ức nhưng cũng chung quy là quan to tam phẩm. Nghe đối phương vậy mà đem mình coi như tùy tùng và hạ nhân, nhất thời giận tím mặt. Nghĩ tới lúc trước Trừng Sinh bị ngăn trở, mình cũng chưa từng kịp thời tiến tới cứu viện, lo lắng Trừng Sinh trở về Trường An, Sẽ cách chức quan của hắn Lại thêm có chỗ dựa Là trường sinh vị cao thủ tuyệt thế Liền cáo mượn oai hù Nhân cơ hội thừa cơ lấy lòng Làm càn Đình Châu chính là Quốc thổ đại đường ta Biên giới trọng trấn Bản quan chủ chính Đình Châu Hạ có thể dùng các người tại Đình Châu muốn làm gì thì làm Người tới Theo ta đi vào lục soát Phàm là người ngoại tộc Không có thông quan văn điệp Hết thảy trục xuất Chương sinh, chương 265. Nữ tử che mặt. Thế lực phía sau hầm lò lớn nơi đề hàng chính là quy tứ quốc. Những hộ viện này cũng là người quy tứ. Đại đường những năm gần đây loạn trong giặc ngoài, ốc còn không mang nổi mình ốc. Bọn hắn vốn không có đem chiêu đình đại đường xa ở Trường An để vào trong mắt. Nhưng mà mắt thấy Lý Đức Hâm luôn luôn mềm yếu, đột nhiên đại nghĩa lẫm liệt. Lấy ra quan uy Đối mặt với mấy trăm tên quan binh Tay cầm mâu Bọn hắn cũng không dám ngăn cản Một đám giáo úy dẫn quan binh Trực tiếp vọt vào nơi để hàng Trường sinh cũng không thích Loại cáo mượn oai hùm Tác pháp của Lý Đức Hâm Nhưng là hắn cũng biết Lý Đức Hâm cử động lần này Là muốn giúp hắn thuận lợi nhận được Ba thớt hãn huyết bảo mã kia Dựa theo luật pháp của Đại Đường Tất cả người ngoại tộc không thuộc về bốn quốc, đặt chân vào đại đường cương thổ, đều muốn có bốn quốc thẩm duyệt, thông quan văn điệp mà tiến vào đại đường, cần lập tức tiến tới quan phủ đóng dấu chồng con dấu. Đình Châu vốn là ở xa tây bắc, cách quy từ quốc không đến 2000 dặm, cách Trường An lại tới 6000 dặm. Một châu phủ vắng vẻ như vậy, đừng nói trước mắt đại đường bấp bênh, loạn trong giặc ngoài, chính là lúc thịnh thế Cũng có rất ít người ngoại tộc Làm thông quan văn điệp Nếu như đem tất cả Người ngoại tộc không có thông quan văn điệp Toàn bộ trục xuất Đừng nói đấu giá khó có thể tiến hành Chính là những người quý tư quốc Mở hầm lò lớn nơi để hàng Cũng phải bị cùng nhau đuổi đi Lý Đức Hâm Rất không muốn đắc tội Những người ngoại tộc này Nhưng cân nhắc lợi hại Là tất cả quan viên điểm mạnh So với những tên người ngoại tộc có bối cảnh, hắn lại không dám đắc tội, Trưởng Sinh địa vị cực cao. Đình Châu mặc dù ở xa biên thùy, hắn cũng biết Trưởng Sinh là ai, cũng biết chuyện ở Tế Châu. Mấy chục tên quan viên, Trưởng Sinh nói giết liền giết, liền thứ cũng giết. Hắn cũng không muốn bước theo gót chân của quan viên Tế Châu. Lúc trước, thời điểm Trưởng Sinh lọt vào đám người hồ vây công, hắn cũng không có xuất thủ. Lúc này không lấy ra chút thái độ Chính mình chức thái sử này Sợ là làm không nổi Mất chức thì cũng thôi Vạn nhất trường sinh nhìn mình không vừa mắt Tiện tay suốt một đào Mình khóc đều không có đất mà khóc Hầm lò lớn nơi để hàng Ở phía chính bắc Có rất nhiều phòng xá Phía đông là chuồng ngựa Phía tây là khố phòng Khu vực trung tâm nuôi thả dây bò các loại xúc vật Lúc này, một đoàn người quần áo khác nhau đang đứng tại phía trước, chính bác phòng. Đang cưỡi một thớt Tuấn mã màu vàng kim, chạy quanh nơi để hàng phi nhanh. Trường sinh lần đầu nhìn thấy ngựa da lông màu vàng. Đây là một thớt ngựa cường kiện cao to, hình thể so với ngựa trung thổ cao lớn hơn rất nhiều. So với ngựa hồ cũng lớn hơn không ít. Thời điểm chạy, dưới vó sinh khói, đi nhanh như bay. Thật là bảo mã lương câu, có thể xưng uy vũ thần tuấn. Không hề nghi ngờ, lúc này chủ hàng đang hướng những người tới tham dự đấu giá, biểu hiện ra thần dị của hãn huyết bảo mã. Nơi để hàng chính Bắc những người kia chính là người tham dự đấu giá. Mắt thấy đại đội quan binh đột nhiên vọt vào nơi để hàng, đám người tất cả đều ngạc nhiên. Không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần Còn hãn huyết bảo mã Đang ở trên sân lao vồn vụt Liền bị quan binh bức ngừng Người cưỡi cũng bị quan binh lập tức lôi xuống Trong nhảy mắt quan binh ngăn lại Thớt hãn huyết bảo mã kia Trường sinh phát hiện hãn huyết bảo mã trong truyền thuyết Đúng là danh bất hư truyền Ở thời điểm cực tốc lao vồn vụt Lại có thể đột nhiên giảm tốc Nếu là đổi thành ngựa bình thường Mấy người tiến lên cản ngựa Sợ là sớm đã bị đụng bay Làm lính đều là người thô kịch Bọn hắn nhưng không biết Mình có thể còn sống Là bởi vì người cưỡi ngựa Ở thời khắc mấu chốt Ghim ngựa giảm tốc Đem người cưỡi ngựa kéo xuống sau đó Bóc cổ cuốn tay Đem đối phương nhấn ngã xuống đất Không đợi chủ sự của nơi đẻ hàng Ra mặt hỏi thăm Lý Đức Hâm liền cất cao giọng hồ Đại đường thái tử thái sư, phiêu kỵ đại tướng quân, hộ bộ thường thư kiêm Ngự sử đại phu, Lý Trường Sinh, Lý Đại Nhân đến. Nghe được Lý Đức Hâm, ngân giọng kêu la, Trường Sinh ngay cả tâm đạp hắn cũng có. Gia hỏa này nhìn như là đang vì mình, dương danh lập uy, kỳ thực là cho mình kéo kiểu hận, còn chỉ mặt gọi tên, chỉ sợ người ta không biết hắn là ai. Lý Đức Hâm nhưng không biết trường sinh đang suy nghĩ gì Hô to báo sướng sau đó lại đổi lại giọng quan Trong thiên hạ đều là vương thổ Đất ở xung quanh đều là vương thần Đình Châu là quốc thổ đại đường Các người người ngoại tộc đặt chân tại quốc thổ đại đường ta Cần có thông quan văn điệp nơi tay Người đều đi ra cho ta Dần dần đưa ra thông quan văn điệp Lý Đức Hâm hô xong Liền cua tay mùa chân Chỉ huy quan binh Xông về phía trước Đến đây tham dự đấu giá Không có mấy người là tốt Hắn cũng không dám chạy ở phía trước Trường sinh cũng không có nóng lòng tiến lên Mà là đứng ở bên cạnh Lý Đức Hâm Nhưng đầu nhìn hắn Gia hỏa này trước đó báo lên Quan gia tính danh của hắn Sau đó mới mệnh lệnh quan binh Kiểm tra đối chiếu Thông quan văn điệp của đám người kia ngụ ý chính là các người Nhưng tuyệt đối đừng trách ta. Có đại quan tới, ta cũng là thân bất do kỷ. Lý Đức Hâm lúc này đã tiến vào trạng thái. Mảy may không có chú ý tới trưởng sinh nhìn mình ánh mắt. Có nhiều oán trách. Đợi đến lúc quan binh sông đi lên mới xoay người. Cười làm lành đưa tay. Đại tướng quân, mời. Trưởng sinh bất đắc dĩ, chỉ có thể cất bước hướng về phía trước. Thời điểm hành tàu vội vàng suy nghĩ. Mình lần này đi ra đơn thuần là hành vi cá nhân Cùng triều đình không có quan hệ Cũng không thể ngụy trang việc kiểm tra đối chiếu Thông quan văn điệp Để đến đây đem đuổi đi đám người tới đấu giá Chủ yếu nhất là đám người Đại huyệt vương tộc rủi ro Khẳng định cũng không có thông quan văn điệp Cũng không thể đem bọn hắn cũng đuổi đi Đem người đuổi đi cũng không sao Nếu như đem ba thớt hắn huyết bảo mã lưu lại Vậy chuyện này liền quá ti tiện Người ta gặp rủi ro Trước mắt chỉ còn lại mấy thớt ngựa này Còn trông cậy vào bán ngựa mà sống qua ngày Còn cướp ngựa chẳng phải là mưu tải hại mệnh hay sao Ngoài ra phía trước có đứng 4-50 người Trong đó có hơn phân nửa là người ngoại quốc Nếu như thật đem ngựa đoạt mất Mất mặt liền ném đến nước ngoài Mà mất mặt còn không chỉ có chính mình Liền đại đường danh dự đều sẽ bị hao tổn Cái này mà là lễ nghi băng giao gì Có mà là ăn cướp ngựa của người ta Nghĩ đến đây trường sinh liền cao giọng nói Ta lần này một mình đến đây Chính là ngưỡng mộ hãn huyết bảo mã trong lòng Có ý cùng chư vị công bằng cạnh tranh Thông quan văn điệp một chuyện tạm thời không đề cập tới Ngày sau hãy nói Nghe được trường sinh lời này Lý Đức Hâm lập tức cao giọng nói tiếp Hết thảy Đại tướng quân làm chủ từ lúc này Mấy tên người Hồ Mới đi về phía trước Người Hồ là cách gọi chung Người Đường Triều Đem dân chúng ở các nước Tây Vực, Quy Tư, Thiên Trúc Thổ Cốc Hồn, Thổ Phiên Đại Thực, Đột Quyết Đều gọi chung là người Hồ Lần này mấy người Hồ tới Cùng với những người Hồ Mà lúc trước trường sinh giết chết Hình dạng không giống nhau Không thể nghi ngờ Chính là người quy tư Những người này đã đến trung thổ kinh thương Tự nhiên sẽ biết nói tiếng Hán Người cầm đầu tiến lên Tự mình báo danh Chỉ nói Mình tên là A Cổ Đạt Chính là chàng chủ Của hầm lò lớn nơi để hàng Xin đại biểu cho mọi người quy tư Và ủy thác đấu giá Đại quyển vương tộc Hoan nghênh hắn đến Thấy đối phương cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, trường sinh liền trở về hiền lành, chủ động lấy ra thẻ số tham dự đấu giá, sau đó hướng về những người tham gia đấu giá đang đánh giá hắn, dơ tay lên một cái. Chư vị hữu lễ, ta mặc dù trong chiều nhậm chức, lần này đến đây lại không phải bị triều đình cắt cử, cũng chưa từng mang theo tùy tùng, đơn thuần là việc tư xuất hành, sau đó đấu giá, chư vị không cần trong lòng có cố kỵ ra hết khả năng, thiên tài địa bảo, người có duyên sẽ có được. trưởng sinh nói xong, đám người kia vội vàng đáp lễ. Mặc dù hắn ngôn từ khẩn thiết, thái độ khiêm hòa, đám người này cũng không dám coi thường hắn. Nhất là hắn, hai lần cường điệu, mình là một người tới. Điều này nói rõ, hắn kẻ tài cao gan lớn, không có sợ hãi. Ngoài ra, mũ rộng vành và áo tơi, Chỉ có thể che kín đầu và nửa người trên Lại che không được quần và giày Lúc này Quần và giày của hắn đã bị máu tươi thẩm thấu Tỏa ra một cỗ sát khí Đẫm huyết tinh Mà lúc trước tiếng kêu thảm trong thành Đám người này cũng đều nghe được Cũng phái người tới dò xét tình huống Cho nên Tất cả mọi người biết hắn lúc trước đã làm qua cái gì Ác cổ đạc Có vẻ như cùng Lý Đức Hâm rất là quen thuộc Thấy quan binh ngưng lại giữa sân Liền hương hắn ném đi ánh mắt khẩn cầu Lý Đức Hâm từ sau lưng trường sinh nhú mày khoát tay Lại đưa tay chỉ hướng trường sinh Ý là có trường sinh tại đây Hắn không làm chủ được Trường sinh dùng khoái mắt Liền phát hiện Lý Đức Hâm ở sau lưng hắn Nháy mắt ra hiệu Cũng đoán được gia hỏa này Cùng A Cổ Đạc ngày bình thường Có nhiều vãng lai cũng là một ruột Liền quay đầu nói Lý Đại Nhân Để binh sĩ lui ra ngoài đi Không cần làm trễ nải đấu giá Trường sinh mở miệng Lý Đức Hâm liền thuận nước đẩy thuyền Mệnh lệnh cho chúng nhân rời khỏi hầm lò lớn nơi để hàng Trường sinh nghĩ tới một chuyện Rồi mở miệng nói Thái Bình hiệu buôn trong thành Là sản nghiệp của ta Ta lúc trước cùng người Hồ Có chút không vừa mắt Bỏ đắn sợ là sẽ tới gây hấn trả thù Người phải binh lính đi qua trông coi Chứ có để bọn hắn hành hung làm ác Nghe được lời của trường sinh Lý Đức Hâm âm thầm oán giận Đám điêu dân tội phạm trong thành Đều nhanh bị hắn giết sạch Nên nào còn có người tiến tới gây hấn trả thù Nhưng lời này hắn tự nhiên không dám nói ra miệng Mà luôn mồm xưng vâng Phái người đi làm Trường sinh cử động lần này Là có thâm ý giấu diếm Người sắp tham dự đấu giá Có tới 3-40 người Những người này mặc dù đã biết hắn là triều đình đại quan Nhưng lại không biết hắn cùng Thái Bình Khách Sạn có quan hệ Nhưng bọn hắn lại biết Thái Bình Hiệu Buôn là chi nhánh của Thái Bình Khách Sạn Trưởng sinh làm như vậy là để đám người biết được hắn đã tiếp nhận tất cả sản nghiệp của người già Là có tài sản phú khả địch quốc Liều mạ đúng là hành động bất đắc dĩ Kỳ binh không đánh mà thắng mới là tượng sách Trước khi liều mạ không ngại hiển lộ nanh vuốt Nếu như đối phương thật có thể biết khó mà lui, song phương đều có thể giảm bớt tổn thất. Nghe trường sinh nói, thấy bình hiệu buôn là sản nghiệp của hắn. Trong đóng người, có một nữ tử hắc xa che mặt có nhiều dị trạng. Trải qua muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì. Trường sinh cũng phát giác ra được kẻ này có dị thường. Ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy người này trên đầu có tóc vàng, thân cao bầy tước có thừa. Thân hình có lồi có lõm dáng người này là nữ tử trung thổ Không thể có được Quan binh thổi lui ra khỏi nơi đề hàng Lý Đức Hâm thì lưu lại Hắn biết trường sinh quyền lực lớn bao nhiêu Tự thân đi theo làm tùy tùng hầu hạ Trước khi bọn hắn tới Đám người kia đang thử ngựa Kết quả bị quan binh làm rối loạn Lần này vẫn phải một lần nữa Biểu thị một phen Vẫn là thớt Hắn huyết bảo mã lông vàng kia Đây là thớt ngựa đực Cũng là Con duy nhất thớt lông vàng Trong 3 thớt hán huyết bảo mã Còn sót lại Một đực một cái đều là màu đen Gia lông màu sắc Là một trong những tiêu chuẩn Phân biệt Yêu khuyết của ngựa Giống như loại hán huyết bảo mã màu vàng kim này Ở trong hán huyết bảo mã Cũng là cực kỳ hiếm thấy Tiếp theo chính là màu đen hán huyết bảo mã thường thấy nhất Chính là màu trắng Lại có Chính là chân dài, ngực rộng, mông lớn Về sau chính là vừa mắt Người có tướng mạo Ngựa cũng có tướng mạo Có ít người xem cũng làm cho người ta yêu mến Có ít người xem cũng làm cho người ta chán ghét Ngựa cũng là như vậy Nhìn xem phải chăng thuận mắt Rất trọng yếu Bởi vì tuổi thọ của ngựa có thể đạt tới 30 năm trở lên Sẽ làm bạn với chủ Thời gian rất lâu Hãn huyết bảo mã tướng mạo Chỉ có thể dùng không thể bắt bẻ để hình dung Nếu như là người Không thể nghi ngờ thuộc về dòng dõi thế gia Cao lớn tuấn Mỹ Không phải là loại tiểu da bích ngọc Tinh xảo lung linh Hãn huyết bảo mã màu vàng kim Chạy xong một vòng Lại đổi thành hãn huyết bảo mã màu đen Đây cũng là một thớt ngỡ đực Tốc độ chạy hoàn toàn không kém Hãn huyết bảo mã màu vàng kim Thời điểm quan sát Tuấn Mã phi nhanh, trưởng sinh theo bản năng, so sánh chúng nó với Hắc Công Tử. Kết quả vẫn là Hắc Công Tử hơn một chút. Sắc thực nói là hơi thắng nửa bậc. Hắc Công Tử thực có ưu thế, nhưng ưu thế cũng không lớn. Ngựa cái mặc dù đã mang bầu, lại vẫn có thể phi nhanh. Nhưng người cưỡi lo lắng kinh động đến thai khí của nó, liền chưa hô quát ra tốc. Sau khi thử chạy Liền do A Cổ Đạc tiến hành tường giải Giống như loại đấu giá này Chủ ngựa là không ra mặt Toàn bộ quá trình Là do nơi đẻ hàng phụ trách Đương nhiên Nơi đẻ hàng cũng muốn Sau khi kết thúc đấu giá Sẽ rút ra từ 1 tới hai thành tiền thuê Ở thời khắc A Cổ Đạc giảng nói Trưởng sinh phát hiện hắc Sa che mặt nữ tử Một mực đang nhìn mình Mặc dù không nhìn thấy người này biểu lộ Nhưng thông qua một chút nhỏ bé động tác Trường sinh còn có thể phát hiện Kẻ này có vẻ như nghĩ cùng hắn nói chuyện Trong lòng nghi vấn Thoáng nhìn phía dưới phát hiện Trong phòng không có người Lại thấy trên mặt bàn đặt rất nhiều hoa quả Liền xoay người vào nhà Cầm lấy chút quả Nếu như nữ tử che mặt Thật nghĩ muốn nói chuyện về hắn Liền sẽ thừa cơ mà tới Quả nhiên Sau khi vào cửa Nữ tử kia cũng đến gần, giả vờ cầm lấy nước quả, dùng hán ngữ cứng rắn nói. Thần y, người biết nàng sao? Nghe kẻ này nhắc lên nghe thần y, trường sinh đột nhiên nhú mày nhận biết thế nào? Nàng, có người đang khi dễ. Trường sinh, chương 266 Lấy vật, đổi vật Mặc dù nữ tử che mặt Hàn ngữ nói cũng không chua chảy Trường sinh vẫn nghe hiểu nàng Cưỡng chế trong lòng phẫn nộ trầm giọng truy vấn Khi dễ ra làm sao Tiền Muốn nàng rất nhiều tiền Nữ tử che mặt nói chuyện Thời điểm khẩn trương nhìn về phía ngoài phòng Trường sinh cũng không biết nữ tử che mặt Vì cái gì mà sợ hãi người khác Nghe thấy nàng nói chuyện với mình, nhìn thân hình kẻ này, hẳn là một khuê nữ chưa lập gia đình. Chắc hẳn cũng không phải là do trượng phu quản lý nghiêm, mà là một đặc thù phong tục của ngoại tộc, không cho phép nữ tử cùng nam tử xa lạ trò chuyện. Trưởng sinh biết thời gian cấp bách, liền ý giản nguồn lực, chuyên chọn trọng điểm. Ai khi dễ nàng? Mã Tạp, người Mã Tạp Sơn Là người xấu Nữ tử che mặt vội vàng trả lời Mã Tạp Sơn Trưởng sinh lặp lại xác nhận Mã Tạp Sơn Nữ tử che mặt cực đầu Nhưng vào lúc này A Cổ Đạc ở ngoài phòng Đã hướng đám người giới thiệu xong hãn huyết bảo mã Một đoàn người bắt đầu xoay người vào nhà Chỗ của hai người Phòng ốc là 6 gia liên thông Phía tây là một chỗ sàn gỗ Phía đông có đại lượng chỗ ngồi Không hề nghi ngờ đấu giá sẽ cử hành ngay tại chỗ này. Thấy mọi người vào nhà, nữ tử che mặt vội vàng xoay người dưới đi. Trường sinh thì lưu lại tại chỗ, tiện tay cầm lấy một chuỗi nho, lấy một quả bỏ vào trong miệng. Lần này, người tới tham dự đấu giá đều là nắm giữ thẻ số. Lý Đức Hâm biết trường sinh là số 28, liền ân cần dẫn hắn đi chỗ ngồi tương ứng. Trường Sinh sau khi ngồi xuống, ghé vào bên tai của Lý Đức Hâm, thấp giọng hỏi. Nữ tử che mặt phía trước kia là người nơi nào? Bẩm đại tướng quân, kẻ này chắc là người nước Vu Điền. Lý Đức Hâm thấp giọng nói. Vu Điền là ở phương vị nào của Đình Châu? Lộ trình bao nhiêu? Trường Sinh truy vấn. Ở chính tây, cách Đình Châu hơn 1000 dặm. Nhưng một ngàn dặm này tất cả đều là hoang vu sa mạc. Lý Đức Hâm đáp Thời khắc hai người nói chuyện Thớt ngợ được màu đen đã bị người dắt vào trong phòng Đứng ở sàn gỗ phía tây A Cổ Đạc tự mình chủ trì đấu giá Ở cánh bắc khu vực của sàn gỗ có 5 cái lão giả Có người Hồ cũng có người Hán Căn cứ theo lời giới thiệu của A Cổ Đạc 5 người này Đều là trưởng quỹ nhà giàu, kiến thức rộng rãi, đến từ các khu vực khác nhau. Những người này sẽ cung cấp những lời đánh giá có giá trị với những người tham dự đấu giá. Cuộc đấu giá là do A Cổ Đạc tự mình chủ trì. Trên đài còn có một trợ thủ, trong tay mang theo một cái đồng la. A Cổ Đạc gõ vang đồng la bắt đầu đấu giá. Lần này, hãn huyết bảo mã tham dự đấu giá tổng cộng. Có 3 thớt Một thớt chính là con ngựa đực Da lông kim sắc Còn có một thớt là ngựa cái đang mang thai So với hai con ngựa này Thớt màu đen ngựa đực Giá không thể nghi ngờ là thấp hơn một chút Giá khởi đầu là 10 vạn lượng Mỗi lần ra giá Chỉ có thể là bội số của 1 vạn lượng Theo tiếng đồng la gõ vang Dưới đài lập tức có người ra giá 10 vạn lượng Những người khác cũng không chần chừ quan sát Nhao nhao đưa tay tăng giá Mọi người đã biết trưởng sinh kế thừa Tất cả sản nghiệp ở trung thổ của Nghê Gia Biết được hắn là phú khả địch quốc Lại thêm trước khi đấu giá Trưởng sinh đã đại khai sát giới Đám người đối với hắn liền cả phát ra kiên kỵ Không dám hy vọng xa vời Nhúng chàm con ngựa đực vàng kim Và ngựa cái mang thai Chỉ có thể đem hy vọng Ký thác vào thốt ngựa đực Tương đối phổ thông này Người truy ta đuổi Chưa qua giây lát Giá đã lên tới hơn 20 vạn lượng Tới 20 vạn lượng Tốc độ tăng giá Bắt đầu biến chậm chạp Trước đây trưởng sinh cũng không tham dự Tới lúc này rốt cuộc xuất thủ Trực tiếp ra giá 50 vạn lượng Lời vừa nói ra cả sảnh đường xôn xao, tầm mắt mọi người đều tập trung trên thân của Trường Sinh. Đám người ánh mắt không hoàn toàn giống nhau. Có người trấn kinh đối với hắn đại tài khí thô, Cũng có con người đối với hắn trực tiếp không hiểu tại sao lại mở ra mức giá cao như vậy. Bất quá, càng nhiều là thất vọng. Còn ngựa đực màu đen này là con ngựa bình thường nhất trong ba con ngựa Trường sinh trực tiếp mở giá cao như vậy đã lộ ra thái độ cho thấy quyết tâm không thể nghi ngờ là muốn đem ba thớt hạn huyết bảo mã này một mẻ hốt gọn Sau khi ra giá 50 vạn lượng không có người tiếp tục xuất giá bởi vì 50 vạn lượng Bạch Ngân tương đương với 5 vạn lượng Hoàng Kim đây đã làm một con số cực kỳ dọa người Đối với việc tăng gấp 5 lần giá khởi điểm A cổ đạc cực kỳ hài lòng 10 tiếng đếm ngược trôi qua rất nhanh sau đó gõ trùy hòa âm trường sinh thuận lợi bắt được thớt ngựa được màu đen này 50 vạn lượng là cái giá cực kỳ đẹp mắt A cổ đạc lo lắng trường sinh không bỏ ra nổi uyển chuyển mở miệng hy vọng nghiệm tư không cần nghiệm tư đình châu Thái Bình hiệu buôn liền đánh giá 50 vạn lượng Trưởng sinh thuận miệng nói Chính A Cổ Đạc cũng là thương nhân Tự nhiên biết Đình Châu Thái Bình hiệu buôn giá trị bao nhiêu 50 vạn lượng chỉ là một cái giá trị đánh giá Kỳ thực xa không chỉ 50 vạn lượng Làm ăn giảng cứu trước tiểu nhân sau quân tử Thời điểm thực hiện khế ước nhất định phải nghiêm ngặt thực hiện trường sinh ngay tại chỗ viết xuống chuyển tặng văn thư đóng dấu kim ấn Lúc trước nghe ra tặng cho Từ Đình Châu Thứ Sử Lý Đức Hâm làm chứng Song Phương ký tên đồng ý Giao dịch hoàn thành Những người tham dự đấu giá Cũng không bởi vì trường sinh nhận được Thớt hãn huyết bảo mã Mà đỏ mắt ghen ghét Bởi vì theo bọn hắn nghĩ Trường sinh trả ra đại giới thực sự có chút lớn Mà lại rất hoan Là bởi vì hắn từ 20 vạn lượng Trực tiếp tăng lên 50 vạn lượng Trường sinh hoàn toàn có thể chậm rãi Tăng thêm Lấy đại giới nhỏ hơn Mà nhận được thớt hạn huyết bả mã này Trường sinh có thể đoán được Suy nghĩ trong lòng của mọi người Nhưng hắn cũng không hối hận Mình trực tiếp mở ra mức giá 50 vạn lượng Thế nhân có một bệnh chung Đó chính là đều hy vọng Lấy nỗ lực nhỏ nhất Đổi lấy lớn nhất hồi báo Cái này kỳ thực không phải là khôn khéo Mà là ngu xuẩn Trên đời này Làm gì có nhiều tiện nghi có thể chiếm? Trong số 10 người ăn phải lừa gạt thiệt thòi chỉ ít có 9 cái là nghĩ chiếm tiệm nghi nghĩ ít nỗ lực trả giá Cuối cùng chỉ có 2 cái hạ tràng Một là làm cho người ta chán ghét bị người chán ghét mà vứt bỏ hay là bị người xấu lợi dụng ăn thiệt thòi mắc lừa Ngoài ra một kiện đồ vật giá trị như thế nào mỗi người khác nhau Có cách nhìn khác biệt Chỉ cần mình cho rằng có giá trị Vậy cũng chớ quản Ở trong mắt người khác giá trị là bao nhiêu Ngay sau đó là thớt ngựa thứ hai Là ngựa cái mang thai Giá khởi điểm 15 vạn lượng Tại thời điểm người khác ra giá Trường sinh lấy ra bao phục Mà tống tài trước đó đã chuẩn bị Giao cho phụ trách định giá mấy người Ước định giá trị Sau khi mở ra bao phục, 5 người đều trợn tròn mắt. Hai bộ quyển trục chưa triển khai đã khiến mấy người khiếp sợ, không thể nghi ngờ chính là Huyết Linh Châu và Dạ Minh Châu. Trường sinh vốn cho rằng Huyết Linh Châu và Dạ Minh Châu giá trị sẽ cao hơn tranh chữ. Nhưng 5 người định giá lại cùng hắn phỏng đoán tương phản. Chuỗi 108 khỏa Huyết Linh Châu rèn luyện từ Thủy Tây Sừng, được định giá 80 vạn lượng. Sở dĩ quý giá như vậy là bởi vì 108 khỏa huyết linh châu này tất cả là từ nội bộ thủy tê sừng mang theo huyết lõi sừng rèn luyện mà thành. Thời điểm tê giáp bị tàn sát, huyết khí bên ngoài tán đi, bên trong sừng sẽ không có máu mà là chuyển thành màu xám xanh. Chỉ có tê giáp thọ hết chết già, khí huyết mới có thể nội liễm ở trong lõi sừng. Đó là lý do màu sắc hiện lên xích hồng Hạt trâu phẩm chất như thế Một cái sừng tê nhiều nhất Chỉ có thể rèn luyện ra ba viên Nói cách khác Sâu huyết linh Châu này Chỉ ít là từ 36 con Thủy tê thọ hết chết già Cổ nhân nói Thân vô thải phượng Song phi rực Tâm Hữu linh tê nhất điểm thông Vật này là cực kỳ thông linh Là một trong bát bảo của đạo gia Tùy thân đeo chẳng những có thể tăng lên linh tính, ra tốc tu vi và còn có thể nhìn thấy quỷ mị, tị độc trừ tà. Đà Long dạ Minh Châu đồng dạng cũng bị định giá là 80 vạn lượng. Vật này thần dị cũng không phải chỉ là đêm tối tỏa sáng, mà là người sống tùy thân mang theo có thể khiến cho dung nhan bất lão, người chết miệng ngậm có thể bảo vệ thi thể bất hủ. Ngô Đạo Tử Trung Quỷ Đồ và Nhan chân Khanh Bách Tự Văn đều định giá là trăm vạn. Lý do hai bộ tranh chữ này thật là bút tích thực của hai người. Quả thật viết văn tuyệt phẩm quốc gia trí bảo. Riêng tấm Xuân Cung Đồ định giá tới 200 vạn. Quả thực khiến cho người ta lo mắt mà nhìn. Trường sinh rất khó lý giải tranh chữ vì sao lại có giá trị cao như vậy. Hắn thấy rằng vẽ tuy tốt viết chữ Tuy tốt nhưng bất quá cũng chỉ là một bộ tranh chữ mà thôi sau khi định giá vừa ra tất cả những người tham dự chàng đấu giá đều ngây ngẩn cả người mọi người khiếp sợ không phải bởi vì giá trị của bốn kiện bảo vật này mà là bọn hắn không thể tin được trưởng sinh sẽ dùng những bảo vật này để trao đổi hạn huyết bảo mã Bởi vì theo bọn hắn nghĩ bốn kiện bảo vật này, Giá trị đã vượt xa hạn huyết bảo mã Trước khi đi gấp Tống Tài không kịp hướng Trường sinh nói rõ Huyết Linh Châu Và Dạ Minh Châu chỗ thần dị Nghe được mấy người định giá giảng nói Trưởng sinh liền không bỏ được Lấy Huyết Linh Châu Và Dạ Minh Châu trao đổi Mà là trực tiếp kêu giá 100 vạn lượng Dùng ngô đạo tử Họa đấu Lấy đi con ngựa cái mang thai Khỏi cần nói Con ngợ được lông vàng Cũng bị hắn dùng Nhan chân khanh bách tự văn bắt lấy Mặc dù một chuyến tay không Nhưng đám người tham dự đấu giá Cũng không uể ải tức nuối Mà chỉ có là vô tận tiếc hận Tiếc hận không phải bởi vì Không đấu giá được hãn huyết bảo mã Mà là một tên đồ đần Tuổi trẻ khí thịnh Vậy mà dùng tuyệt thế bút tích Chân chính và truyền thế quốc bảo Đổi lấy mấy thất ngựa Trường sinh không biết đám người cảm thấy thế nào Hắn chỉ biết Tranh chữ đối với mình là vô dụng Huyết Linh Châu và Dạ Minh Châu phải giữ lại Huyết Linh Châu có thể phân ra Tặng cho đám người đại đầu Dạ Minh Châu có thể đưa cho Nghe Thần Y Đây vốn là đồ vật của Nghe Gia Ngày đó người đi rất gấp Chưa kịp mang đi Đầu giá vừa chấm dứt Ba thớt hãn huyết bảo mã Tất cả về tay trường sinh Trường sinh cũng không mang đi bà thớt hãn huyết bảo mã mà là tạm thời gửi nuôi tại khách sạn của hầm lò lớn đồng thời trở lại Thái Bình Hiệu Buôn mệnh lệnh cho chúng nhân thu thập chuẩn bị chờ hắn trở về liền dọn nhà rời về Trung Thổ rời xa cái nơi Đại Mạc Cát Vàng tái ngoại Hàn Phong Thái Bình Hiệu Buôn tất nhiên là có mua bán đối ngoại mã trưởng quỹ biết mã Tạp Sơn mã Tạp Sơn Chính là nằm trên trục đường Đông Tây Ở vào cuối cùng của Đại Mạc Trên núi Chiếm tới hơn ngàn mã phỉ Đám mã phỉ này cướp bóc Miệt ác bất tận Trong quá khứ khách thương đi qua Chịu đủ thiệt hại Mã trường quỹ cũng chỉ biết những thứ này Về phần mã thạp sơn bên trên Mã phỉ thống lĩnh là ai Tu vi ra sao thì hoàn toàn không biết Nghe xong lời giảng nói của mã Trường quỹ Trưởng sinh tâm lý nắm chắc Hắn lúc trước sở dĩ vội vàng chấm dứt đấu giá Cũng là bởi vì lo lắng nghi ra đám người an toàn Tục ngữ nói Người ly hương tiện Nghe ra ly biệt quê hương Lại mang theo đại lượng vàng bạc Cái dạng người xứ khác này Dễ dàng nhận phải ác nhân ngấp hẻ Hắn nhất định phải nhanh chóng chạy tới Viện thủ Trưởng sinh cũng không nói mã trưởng quỹ Mình muốn đi đâu Sau khi rời đi Thái Bình Hiệu Buôn Liền trên đường chọn mua lương khô và túi nước Sau đó trở mình lên ngựa Phi nhanh đi hướng Tây Thời điểm mặt trời lặn Một người một ngựa tiến vào Minh mông đại mạc Đưa mắt nhìn ra xa Chỉ thấy vô bờ cát vàng Trường sinh mặc dù thấp thỏm Lại không khẩn trương Bởi vì Hác Công Tử đã từng theo đám người nghe gia Đi qua Tây Phực Nó sẽ biết nghe thần y đang ở nơi nào